các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khác thì trong mơ uh, con thấy mình đứng ở một cái chỗ lạ quắc à ở đó nó có cái hồ ở giữa mà xung quanh bờ hồ là những ngôi nhà phố hàng quán nhưng có đều tắt đèn hết mọi người ở trong đó không có ồn ào không có nói chuyện không giao tiếp không cười nói họ im lặng hoàn toàn Ở đó có một cái cánh cổng gỗ đỏ rất to, ở ngay trung tâm khu vực, mà nó chạm trổ hoa văn cái kiểu như hồi xưa vậy. Nó, nó giống như mình thấy trong cái phim cổ trang của Trung Quốc đó. Con nhìn ở đó có tới mười mấy người, đứng ở bên bờ hồ giống như con vậy. Và một trong số đó nói, họ phải cần làm cái điều gì đó trước khi mặt trời lặn, thì mới được đi vào cái cổng đó, tức là được đi đầu thai. Như vậy không lẽ mình chết rồi. Con cũng không biết nữa. Con thấy người ta làm sao con làm theo như vậy. Và con cũng đã đi vào kịp qua cái cổng đó. Khi đi vào bên trong con lại thấy thêm nhiều người nữa. Họ ở hay là nghỉ ngơi trong những cái miếu nhỏ. Ở trong những cái khu vườn mà đằng sau cái cổng đó. Nó y như là mình thấy những cái miếu thờ đền thờ nhỏ nhỏ vậy và người ta ở trong đó. Rồi sau đó giấc mơ nó còn kéo dài, nhiều lắm, nhưng mà con đã quên hết, chỉ nhớ được bấy nhiêu. Còn nhiều nữa, nhiều lắm chú ơi, nhưng con chỉ kể bấy nhiêu thôi. Những cái giấc mơ đó con cũng chẳng có dám kể cho ai hết. Tại vì con mơ con thấy là con biết nó là thật, con kể thật, nhưng người nghe chưa chắc đã tin. Họ có thể cho đó là những điều dớ dẫn, và thậm chí có người sẽ nói con là đồ điên cũng không chừng. Thư đến đây cũng khá dài Con cảm ơn chú đã đọc thư con Con sẽ điều đặn vừa làm việc vừa nghe chú kể chuyện Rồi hy vọng bữa nào đó mà nghe trúng chuyện của bản thân Sẽ lập điều bất ngờ, thú vị vô cùng Con chờ đợi nghe lại câu chuyện của chính mình Qua giọng đọc trầm ấm của chú Cuối thư con chúc chú luôn mạnh khỏe, an yên, trong tâm Ký tên Nguyên Hương Đạo quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng chuyện ma dân gian việt nam kỳ thứ bốn trăm bốn mươi hai hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về cho việt thảo để việt thảo có thể chuyển đọc cho các bạn cùng nghe xin được cảm ơn và hẹn gặp lại thank you and i love you